Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thạch An hoàng hốt chạy đi tìm Lúc ấy có một người ngồi bán hàng Phía trước nhà bảo sinh Đưa cho Thạch An một mảnh giấy nhỏ Trong đó có mấy chữ Sam Sri Đừng tìm tôi Hãy cố nuôi thằng bé cô Mỹ lệ muốn như vậy đó Anh mướn một người nuôi bé Rồi trở về nhà ngay Để giải quyết mọi việc Sam Sri An hoàng quá Nhưng rồi cũng phải làm theo lời rằng Anh trả tiền về nhà người bảo sinh viện Chăm sóc rùa đứa bé trong một tuần lễ Để sau đó anh đem con về nhà Sau đó Thạch An ngồi xe Về nhà ngay Nơi mà anh dự tính là sau khi Xăm đi sinh con Anh sẽ bỏ đi luôn Không ở đón nữa Sau khi Thạch An về tới nhà Thạch An đã giật mình Khi thấy chị người làm việc chạy ra Đưa anh chùm chìa khóa nhà Cùng một hộp giấy tờ Mở ra xem thì trên đó Cũng là một phong thư của một luật sư Ông ta viết khá rõ Tuân lệnh thân chủ của tôi là Sam Sury, Kèm theo là tờ Vị quyền hợp pháp Tôi là luật sư Giang Đơn Nhi. Xin thông báo đến ông Thạch An là Cô Sam Sư đã nộp đủ Thủ tục ở văn phòng công chứng Để chuyển nhượng toàn bộ tài sản của cô Sang cho ông Và đứa con mới tên là Thạch Luật Vậy là từ nay Ông là chủ sở hữu duy nhất của số tài sản gồm Một ngôi nhà ở Nam Vang Hai ngôi nhà ở Vát Tam Vang Một ngôi nhà tại Sài Gòn Văn bản quyền sở hữu Mang tin ông kèm theo đây Cùng công ty vận chuyển lên quốc gia Chạy tuyến Nam Vang Sài Gòn Già ông khai thác sử dụng Mà không được sang bán cho người khác Cho đến khi bé Thạch Luân Đủ 18 tuổi Khi đó chính đứa bé Sẽ là chủ sở hữu vĩnh viễn Mọi thứ vừa kể trên Luật sư Giang đưa nỉ An cầm hộp giấy tờ mà ngẩn ngơ hồi lâu Rồi sau đó anh gạo lên Không Sari Anh định chạy đi tìm Thì chỉ người làm việc nói Cô Sari bảo là cậu đừng đi tìm Sẽ không bao giờ gặp cô ấy đâu Tốt hơn hết là cậu hãy cố chăm sóc đứa con của mình Nếu cậu không chê tôi già yếu Thì xin giao đưa bé cho tôi nuôi Hy vọng tôi còn sống để nuôi nó khôn lớn Thạch An chỉ biết ngồi thường gầy ra Sau đó Thạch An làm đúng theo lời dặn của Sam Sam Sư Anh tiếp tục quản lý cơ ngơi Của nhà vợ và làm rất khá Chẳng mấy chốc tài sản phát triển Nhanh gấp bội so với trước kia đứa bé lớn lên thường hay hỏi cha Mẹ con đâu rồi cha Thạch An chỉ đáp lơ lực Mẹ con có việc đi xa Sẽ có ngày trở về Cho đến một ngày kia Có người tôi báo với Thạch An rằng Họ gặp được xác Của Sam Sri chết trôi ở bờ biển hồ Gần làng đánh cá của người Việt Họ định vớt đem về giúp Thạch An Nhưng khi vừa mang lên ghe Thì tự dưng cái sát biến thành cho bụi Bày theo gió mất tầm Thạch An lặng người đi Rồi hai hàng nước mắt của anh tuôn chảy Thốt nhiên anh nói thầm Hẹn em kiếp sau Chẳng hiểu sao trong lòng của Thạch An lúc ấy hẹn mà hẹn với ai? Mỹ Lệ hay Sam Sam Seri? Thật ra, tuy Sam Sam Seri là kẻ có nhúng tay và tội ác, nhưng chưa hẳn cô hoàn toàn xấu. Và cũng có thể cô cũng xứng đáng được nhận lời hứa của Thạch An lúc này. Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh chuyện ma duy linh. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net